các bạn đang nghe tại đọc Đừng nghĩ có thể lừa chúng tôi được lần nữa. hồn ma lại nhau nhau đến nói, xem ra họ thật sự là căm hận Tần Kỳ. Anh ấy nói cái gì bọn họ cũng thấy ghét. Tần Kỳ nói tiếp, Tần nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, vừa giết được yêu nữ vừa trả lại một nửa linh hồn đã mất cho các cô. Các cô chắc chắn là không biết, còn yêu nữ cũng có mệnh giống như Tiểu Đình. Nó cũng sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, mệnh của nó là mệnh thiên sát cô tinh, khắc chết hết người thân của nó. Anh ấy vừa dứt lời thì không gian im lặng một cách quỷ dị, im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Nó bị mọi người hắt hồi xa lánh, nó chết mang theo nỗi hận thù rất lớn, đối với những người yêu nhau hạnh phúc, vì chẳng có ai chịu lấy nó cho nên khi chết nó vẫn là trình nữ. Tôi lầm đoán ra Vậy ý của anh ấy là Ý của tôi là Người thứ 108 không phải là tiểu đình Mà chính là nó Sau khi nó chết một nửa linh hồn sẽ mất Sẽ được trả về cho các cô Các cô có thể đi đầu thai chuyển kiếp Việc của chúng ta bây giờ Là phải tìm ra cái xác của nó Đang ở chỗ nào Tôi khẽ tú máu của Tần Kỳ Trong lòng tràn ngập lo lắng Thì ra đây là lý do Thời gian qua anh ấy cắt đứt liên lạc với tôi một mình mạo hiểm đến nơi đây đi tìm xác của con yêu nữ. Tề Cần nhắc mãi cuối cùng cũng quyết định hỏi: Nó chết năm trăm năm rồi, biết đâu mà xác của nó phân hủy hết rồi thì sao? Không. Tần Kỳ đáp: mỗi lần nó giết chết một cô gái, anh lại phải đưa xác của họ xuống đây. Lần đó anh mang xác cô gái thứ một bảy xuống đây vẫn còn thấy quan tài của nó. Vậy mà bây giờ lại không thấy đâu nữa. Tôi bắt đầu thích tình hình không đơn giản, kế hoạch của Tần Kỳ không dễ dàng thực hiện như lời của anh ấy nói. Tôi chắc chắn khi đi qua hai hàng quan tài đó, không hề thấy cái quan tài nhỏ nào vừa xác của con yêu nữ. Anh ở đây bao lâu? Một tuần rồi. Tần Kỳ hẳn là lo sợ tôi lại nghĩ anh ấy ăn thịt sống uống máu tươi. Tôi vội vàng giải thích. Anh mang theo đồ ăn dự trữ không phải như em nghĩ đâu cái thở dài trong lòng của tôi nổi lên một dự cảm xấu. anh hồ đồ quá đã tìm được một tuần ở đây rồi mà vẫn không thấy xác của nó vậy thì chỉ có một khả năng là xác của nó căn bản không hề giấu ở đây có thể nó đã đem đi giấu ở một nơi khác. tôi vừa dứt lời thì đột nhiên có một thứ mùi nồng nàn khó chịu xộc vào mũi nơi này hình như là một cái động đá từ những khe nứt nhỏ ở vách động bỗng tràn ra một làn khói màu đỏ đâu đó còn có những tiếng cười thè thè của con yêu nữ tôi liền kinh hồn bạt vía thấy da thịt của tần kỳ đột nhiên nổi lên những bòng bóng nước dày đặc chi chít mới đầu chỉ là những cục bụng sau đó thì càng lúc càng phồng to lên đến khi cỡ quả trứng gà thì chúng truyền thành màu đỏ rồi vỡ ra một thứ chất lòng màu đỏ nhảy nhụa đã chảy ra tần kỳ nhìn thấy thứ chất lòng nhảy nhụa trên cơ thể của mình anh ấy mím môi Im lặng, chẳng nói gì khiến tôi càng lo lắng hơn. Những làn khói màu đỏ từ các khe nứt của đồng đá chán ra ngày càng nhiều, gần như không còn nhìn thấy đường mà đi. Tần kỳ vội vã lục loại trong đống đồ dự trữ của mình, lấy ra một chiếc áo phao lớn, mặc lên người, rồi bế tôi lên chạy như bay ra bên ngoài. Tôi hò khủ khủ, hai tê ôm bụng, cảm giác đau buốt từ bụng truyền đến. Tôi ngước nhìn Tần Kỳ dù đang trong cái áo phao dày cộm Nhưng máu vẫn còn từ từ thấm qua Ướt nhẹp cả áo Tôi lo lắng tột cùng mất nhiều máu như vậy Làm sao anh ấy chịu được đây Chúng tôi vất vả lắm mới chạy được ra khỏi cửa Tần Kỳ đóng chặt cửa lại Tạm thời thứ khói đỏ kỳ quái kia chưa tràn ra ngoài Anh ấy đặt tôi ngồi xuống Từ trong góc tối lấy ra mấy can xăng Tiểu đình em ở yên đó bịt mũi lại Tần kỳ nói rồi đi đổ sang một lượt qua hai hàng quản tài. Trong lòng của tôi ngờ ngờ đoán ra anh ấy không muốn đốt lẻ 107 cô gái sao? Làm xong anh ấy quay lại, lại bế tôi lên, lại chạy như bay ra bên ngoài. Đến cầu thang dẫn vào trong hầm tôi thấy anh ấy xoay đèn lên nóc hầm. Ở đó cũng có một hình bàn tay, y như bàn tay của tôi đang thấy ở mộ của con yêu nữ. Tần kỳ ấn tay vào đó, không gian xung quanh lại âm ầm chuyển động, hiện ra lối đi lên mặt đất. Anh ấy lấy trong túi ra một cái bật lửa, bật lên rồi ném vào trong hầm, tức thì có một âm thanh ầm ầm như là tiếng thuốc nổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện